Kho sách chào mừng quý thính giả đến phần tiếp theo của cuốn sách Kể chuyện Tam Quốc Chương 4 Lữ Bố Tào Tháo lúc ấy vừa thắng Lữ Bố Lấy lại Duyện Châu bị Lữ Bố đánh úp chiếm được Hoạt động của Lữ Bố đáng được kể trước Vì trước lúc thua Tào Tháo Ông ta bộc lộ sức chiến đấu mạnh mẽ ở khắp nơi Rất có phong thái tới đâu thắng đó Thật ra ông ta chỉ biết với ngựa múa kích Nhiều lắm là có thể là một viên tỳ tướng chỉ huy vài trăm tới vài ngàn quân. Cá nhân ông ta tuy võ nghệ rất cao cường, nhưng trí thức về chiến thuật lại rất có hạn. Học vấn về chiến lược thì gần như số 0. Tới như chính trị thì ông ta càng là người ngoài nghề. Chúng ta nói lại cho nhẹ một chút. Là ông ta hữu dũng vô mưu, mà cái dũng của ông ta chẳng qua chỉ hơn cái dũng của kẻ thất phu một ít. Ngay cả hạng lý thôi, quách dĩ mà ông ta cũng đánh không lại. thì còn nói gì tới chuyện đuổi hưu trung nguyên. Đồ Vương tranh bá ở Quan Đông, từ cửa Quan Hàm Cốc qua phía Đông, ông ta hất hải rời khỏi Trường An, treo cái đầu thối giữa của đồng chắc trên cổ con ngựa xích thố, đem theo mấy trăm quân kỵ lòn ra khỏi Vũ Quan, phóng thẳng tới Nam Dương đầu hàng Viên Thuật. Viên Thuật lúc đầu đối xử với ông ta khá lễ mạo, vì rút lại ông ta là người giết đầu chắc, trả mối huyết hải thâm cừu. cho mấy mươi người trong gia tộc hội viên nhưng ông ta tự hồ không biết hay dở ở Nam Dương không bao lâu thì buông thả cho thuộc hạ làm bệnh cướp đoạt của cải của nhân dân ông ta làm như thế cũng có thể là một kiểu kiến nghị với viên thuật viên thuật bình sinh không chịu khả khái chắc là lâu ngày phát chán không nhiệt tình cung ứng lương tiền cho lữ bố và mấy trăm quân kỵ dưới quyền nhưng nói lại thì cho dù thế nào Nữ bố cũng không nên quậy phá ở Nam Dương, có làm ăn cướp cũng phải lựa chỗ, hợp thì ở, không hợp thì đi, chủ khách đã không còn vui vẻ thì tìm đường khác là hay, chứ lấy thân phận làm khách mà kiêm làm việc móc túi thì quả có chút trẻ con. Cuối cùng ông ta không thể không cáo từ viên thuật, đi một hơi từ Nam lên Bắc, qua sông Hoàng Hà, tới quận Hà Nội, Tinh Châu, Sơn Tây, theo người đồng hương là Trương Dương. Trương Dương với vua thì chung, với bạn thì nghĩa đối đãi Lữ Bố tốt hơn viên thuật nhiều. Nhưng Lữ Bố lại không ngờ lại quận Hà Nội lô được. Lý do là tùy Trương Dương mười phần tử tế. Nhưng thuộc hạ của ông ta lại có người muốn giết Lữ Bố đem đầu tới Trường An mộc tân lý thôi, quách dĩ để lãnh thưởng. Lữ Bố thấy tình hình không hay cũng nghi ngờ cả Trương Dương nói với ông ta, triều đình Trường An treo giải thưởng bắt ta, bắt sống thì được thưởng nhiều tiền hơn giết chết. Nếu người giết ta chặt đầu không bằng trói ta lại mà giải đi. Trương Dương rất u mọc, không nói ta không có ý bán đứng ngươi mà lại lạnh lùng nói với Lữ Bố, lời người nói rất đúng. Lữ Bố bị câu ấy của Trương Dương làm cho ngồi đứng không yên, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ra cách chạy là thượng sách. Vì thế ông ta đem bộ thuộc chạy qua phía đông, tới hàng viên thiệu. Viên thiệu lúc ấy đã đánh đuổi được Châu Mộc Ký Châu Hàn Phước, thay Hàn Phước giữ chức Châu Mộc Ký Châu. đóng người hiện nghiệp phía tây nam lâm trương hà nam Ký châu đang đau đầu vì bọn giặc hắc sơn cái gọi là giặc hắc sơn cũng là nhân dân nổi dậy tương tự quân khăn vàng lãnh tụ của họ người thường sơn họ trương tên yên vốn tên trương phi yên đầu tiên khởi sự tại hắc sơn huyện triều ca tỉnh hà nam vì thế bộ chúng được gọi là giặc hắc sơn thường sơn là một quận thời hán châu trị ở huyện nguyên thị viên thiệu phí rất nhiều thời gian Rất nhiều sức lực mà không đánh dẹp được Trương Yên và bộ chúng Lữ bố vừa tới lập tức biến thế nghịch Thành thế mạnh Lữ bố dắt vài mươi viên mãnh tướng Và dũng sĩ Cưỡi ngựa xông vào hàng trận đối phương Đâm ngang chém dọc Mỗi lần giết được một số quân địch mới rút lui Và lại cứ mỗi ngày đánh một lần Thậm chí ba bốn lần Kết quả là lối đánh tấn công Và tác phong chủ động ấy của ông ta Đã thu được hiệu quả tâm lý uy hiếp quân địch làm sĩ khí của giặc Hắc Sơn tan rã, khiến họ bị đánh tới mức không còn ra trận khiến Trương Yên bị bức bách phải nhận chiêu an Công lao của lữ bố quả thật không nhỏ bi danh của ông ta cũng được khôi phục Mọi người nhìn thấy ông ta một ngựa đi đầu có thể nhảy qua tường thành thấp của quân địch xông vào lũy của quân địch vượt qua hố đất hào nước của quân địch không thể không khâm phục Không tán thưởng, con người xích thố của ông ta cưỡi cũng mười phần đáng yêu vì thế mọi người phổ biến tám chữ ca ngợi ngựa thì xích thố người thì lữ bố chữ thố trong xích thố có bộ thảo không phải thố là con thỏ nhưng lữ bố và viên thiệu cũng không tốt được với nhau bao lâu lý do vẫn là ông ta và bọn thuộc hạ vô kỷ luật ông ta bị viên thiệu tiễn đi cách tiễn là thừa chế phong lữ bố làm tư lệ hiệu úy phái ba ngàn tráng sĩ làm bạn đưa ông ta tới lạc dương nhận chức cái gọi là thừa chế về ý nghĩa Là vâng theo chế thư thánh chỉ của hoàng đế Nhưng trong thực tế Viên thiệu chưa từng nhận được Loại chế thư ấy của hiến đế Nữ trẻ hiến đế lúc ấy đang trong tay Lý thôi quách dĩ Làm sao có thể ban ra một chiếu thư Như thế cho viên thiệu Hay bất cứ thủ lãnh quân phiệt nào Trao quyền cho họ thay mặt mình Mà bổ nhiệm quan lại ở trung ương Hoặc quan lại cấp cao ở địa phương Lữ bố đành đem mấy mươi thuộc hạ Theo ba ngàn tráng sĩ viên thiệu Phái tới lên đường rời khỏi huyện nghiệp Sau khi đổng trác chết Ông ta bị Lý Thôi, Quách Dĩ Đánh bại chạy tới Nam Dương Lúc nương tựa viên thuật Còn có mấy trăm tướng sĩ Sau đó chuyển lên Hà Nội theo Trương Dương Rồi từ Hà Nội tới Trường Sơn theo viên thiệu Qua rất nhiều nơi Tướng sĩ thuộc hạ càng đi càng ít Đến lúc ấy lại rời khỏi nghiệp huyện Thuộc hạ chỉ còn vài mươi người mà thôi Vài mươi người ấy rõ ràng không là cái gì so với 3.000 người của viên thiệu. 3.000 người của viên thiệu nếu gọi là tráng sĩ hộ tống lữ bố thì chẳng bằng gọi là ngục tốt áp giải lữ bố. Viên thiệu đã sớm dặn dò họ ra khỏi huyện nghiệp không xa thì cứ giết chết lữ bố. Lữ bố kể ra cũng khá cảnh giác, đã nhận thấy bọn tráng sĩ này có ý không tốt. Vì thế vào một đêm, ông ta ngồi trong trướng gảy đàn tranh. Qua một lúc thì đưa đàn cho một người thân tín tiếp tục ngảy Ông ta thì giữa tiếng đàn tỉnh tang rón rén chui ra phía sau trướng trốn đi. Nhân viên tình báo trong 3.000 tráng sĩ của viên thiệu, núp trước trướng lữ bố không xa, ngay tiếng lữ bố gậy đàn. Một lúc sau thì tiếng đàn im bặt Tựa hồ, lữ bố đã ngủ say. Nhân viên tình báo ý chạy lên báo cáo với cấp trên. Cấp trên bèn rốt lãnh một toán người bao vây quanh trướng. Quát lớn một tiếng tràn vào. Đao búa loạn chạm chém tan nát cả trướng lẫn đồ vật trong trướng. nhưng không chém chúng lữ bố, cũng không chém được người thân tín vẻ đàn thay lữ bố. Tới đây, chuyện chia làm hai đường. Lữ bố sau khi an toàn thoát khỏi nguy hiểm, không dám tiếp tục đi về Lạc Dương với một chút thực lực của ông ta, làm sao có tư cách tới nhận chức tư lệ hiệu ý. Ở Lạc Dương có ai chịu hoan nghênh ông ta, thừa nhận ông ta, ngay viên thiệu cũng đã bộc lộ thái độ không muốn giúp đỡ. Viên tư lệ hiệu ý này. Bên viên thiệu, Lúc được báo cáo mưu sát Lữ Bố không thành công, Biên Thiệu hoảng sợ hồn bay phách lạc. Võ nghệ của Lữ Bố thì không phải bất cứ viên đại tướng nào dưới quyền Biên Thiệu. Có thể là đối thủ, Biên Thiệu vội vàng hạ lệnh đóng chặt cổng thành huyện nghiệp. Sai tướng sĩ lên thành phòng thủ, Biên Thiệu cho rằng nhất định Lữ Bố sẽ quay lại huyện nghiệp tìm ông ta tính sổ. Lữ Bố lại hoàn toàn không có can đảm tìm Biên Thiệu tính sổ. Ông ta nghĩ tới nghĩ lui, trên thế giới này chỉ có Trương Dương là thật lòng tử tế với ông ta vì thế ông ta đành mặt dày chạy về hà nội trương dương quả nhiên là người bạn tốt thực sự duy nhất của ông ta lại thu dung ông ta không so đo về chuyện lần trước ông ta ra đi mà không từ biệt ngoài trương dương trên đường qua trần lưu lữ bố còn kết giao với một người bạn tốt là thái thú trần lưu trương Mạo trương mạng mười phần khâm phục võ nghệ của lữ bố đối đãi với ông ta rất nhiệt tình lúc từ biệt còn cùng lữ bố nắm tay thể thốt Ý tứ của bốn chữ ấy có lẽ là kết làm đồng minh chứ không phải là kết nghĩa anh em. Quận Trần Lưu, thuộc Duyện Châu, lúc ấy Châu Mục Duyện Châu đã là Tào Tháo. Tào Tháo được thư của Viên Thiệu bảo ông ta giết Trương Mạo. Tào Tháo không chịu làm người đánh mướn của Viên Thiệu, bỏ đó không đếm xỉa tới, nhưng lại cho Trương Mạo biết chuyện để Trương Mạo căm hận Viên Thiệu mà cảm kích ông ta. Trương Mạo cố nhiên có chút cảm kích, nhưng lại không thể yên tâm về ông ta. Tại sao viên thiệu lại muốn giết trương mạo? Bởi vì lúc thả phạt đầu chác, viên thiệu là minh chủ mà án binh bất động, trương mạo giữa chỗ đông người trách mắng viên thiệu, lời lẽ cứng cỏi khiến viên thiệu không xuống đài được, mất hết uy phong. Vì thế thẹn quá hóa giận, coi trương mạo như cái đinh trong mắt. Về sau nghĩ ra ý xấu ấy, mượn đao giết người, ngầm gửi thư cho tào tháo bảo tào tháo giết trương mạo đi. Chỉ một chuyện ấy đủ thấy viên thiệu đã tỏ ra không có tư cách. Làm sao? Mà làm được minh chủ Trương mạo như vậy Có hận, có sợ có yêu Ông ta hận viên thiệu, sợ Tào Tháo Yêu lữ bố Ông ta nghe Tào Tháo tới từ châu Đánh Tào Khiêm bị thua trận Hậu phương chỉ có ba người Trình Dục, Cước Đê và Tuân Vức Giữ ba huyện Phạm, Đông A và Yên Thành Cho là cơ hội khó có Bèn nghe lời thái thú Đông quận Trần Cung liên kết Làm phản Tào Tháo sai người tới quận hà nội đón lữ bố tới duyện châu ủng hộ lữ bố làm chức châu mục duyện châu mới trần cung là vai chính trong vở kinh kịch chóc phóng tào trong kịch nói ông ta là huyện lệnh huyện trung mâu từng bắt được tào tháo nhưng sau đó biết tào tháo là một vị trung thần phản đối đồng chắc bèn thả tào tháo ra treo ấn bỏ quan cùng tào tháo đào vong trên đường trốn chạy thấy tào tháo nhẫn tâm giết hết già trẻ Nhà lữ bá ra mười phần hối hận, bèn không đi với Tào Tháo nữa, mà đi dương tiêu. Các sử liệu gián tiếp hiện còn cho chúng ta biết rằng, người thả Tào Tháo là một viên công Tào, trưởng ban, ở huyện Trung Mâu chứ không phải là huyện Lệnh. Còn vị công Tào này có phải là họ Trần Tên Cung không? Thì sử liệu không cho biết. Sử liệu chỉ cho biết lúc Tào Tháo làm châu mục Duyện Châu, thì Trần Cung làm thái thú Đông Quận ở Duyện Châu. Dường như, Trần Cung chưa từng lúc cùng Tào Tháo đào vong giữa đường chia tay Mà nếu đã chia tay thì ông ta làm sao được làm thái thú đông quận lúc Tào Tháo đắc ý Dường như ông ta cũng chưa từng nhìn thấy Tào Tháo giết cả nhà lữ bá Sa, Nhà họ lữ phía tây chứ không phải phía đông trung mô Tào Tháo từ Lạc Dương tới thì phải qua nhà họ lữ trước rồi mới tới trung mô Một trong những đặc tính của lịch sử là tính chất không thể khảo cứu sâu, không có sự thật lịch sử nào để lại được toàn bộ sử liệu. Còn trong những sử liệu lưu lại được một phần hoặc lẻ tẻ, thì thường do nguồn gốc khác nhau mà mâu thuẫn với nhau, lại thêm người ghi chép sử liệu chính thức và người thuật lại chuyện lịch sử tự nhiên cũng thêm mắm thêm muối hoặc dâu ông nọ tắm cầm bà kia. Vì thế chân tướng sự thật lúc ấy càng lưu truyền càng xa sự thật, càng mơ hồ. thậm chí càng rối tung càng trái ngược chuyện nhỏ như việc Trần Cung bắt tàu thả tàu hoặc bắt tàu theo tàu phản tàu chuyện lớn như tại sao Tào Tháo thua trận Xích Bích đều trở thành những nạn đề của các sử gia đời sau nhưng học vấn về lịch sử tuy có chuyện đuổi gió bắt bóng nhưng không thể vứt bỏ được kinh nghiệm quá khứ của người trước chúng ta rốt lại cũng không thể không tham khảo không thể không nghiên cứu ôn cũ thì biết mới có thể làm thầy Điều quan trọng là lúc nghiên cứu, không thể không nghiêm cẩn về phương pháp. Sở dĩ Trần Cung quả quyết phản Tào. Điển lược nói, vì ông ta ngờ sợ. Điển lược là đứng về phía Tào Tháo mà thuật chuyện. Thật ra không nhất thiết Trần Cung phải ngờ sợ. Đông quận là quận quan trọng nhất ở Duyện Châu. Tào Tháo giao cho ông ta thì tự nhiên là 10 phần tin cậy ông ta. Việc gì ông ta phải ngờ sợ? Tôi cho rằng... Có thể Trần Cung được tin Tào Tháo ở Từ Châu, lạm sát kẻ vô cô, giết sạch người trong mấy thành mới quyết định phản Tào. Người sợ chính là Trương Bảo. Trương Bảo biết viên thiệu bảo Tào Tháo giết ông ta, lại rất rõ Tào Tháo là con người lòng dạ tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác. Không thể không ngờ sợ, vì thế Trần Cung vừa đề nghị Trương Bảo lập tức nhận lời. Ngoài hai người này, còn có một người nhiệt tình phản Tào, ủng lữ là Trương Siêu, Thái Thú Quận. quảng nguyên từ châu trương siêu là em trương mạo dưới sự ủng hộ của họ lữ bố có quân có lương rất mau chóng trở thành viên châu mộc duyên châu thứ hai lấy huyện bộc dương ở đông quận làm căn cứ dần dần lấn ra các quận khác ở duyện châu và các hầu quốc đông bình chú thành tế bắc các nơi không bị lữ bố đánh chiếm chỉ còn có hai huyện phạm và đông a ở đông quận và huyện yên thành ở quận tế dương Người giữ huyện Phạm là quốc tướng Đông Bình Trình Dục. Người giữ Đông A là huyện Lệnh Thúc Chi. Người giữ Yên Thành là huyện Lệnh Tuân Vức. Tào Tháo vội vàng từ từ châu trở về, tới Kháng Phụ, phía nam huyện Tế Ninh. thì thấy đường núi Kháng Phụ vẫn chưa có quân Lữ Bố đóng giữ, bèn cười lớn nói, thả biết Lữ Bố vốn không ra gì. Tào Tháo tiến quân tới Bộc Dương, đối lũy với Lữ Bố, cầm cự hơn 100 ngày. Đôi bên đều cạn lương. lúc ấy nhân dân càng không có lương thực Vì gặp hạn hán Lại bị nạn cào cào phá lúa lữ bố cảm thấy cố thủ Ở Bộc Dương không phải cách hay Bèn rời quân tới Quận Sơn Dương Quận Trị Quận Sơn Dương là huyện xương Ấp Phía Tây Bắc huyện Kim Hương Sơn Đông hiện nay Tào Tháo tạm thời không theo Quấy rối lữ bố ở Sơn Dương Mà lợi dụng thời gian rảnh rỗi ấy Chiếm lại rất nhiều huyện ngoài Đến mùa xuân năm Hưng Bình thứ 2 195 Tào Tháo thấy đã có đủ lực lượng khiêu chiến với Lữ Bố, bèn tiến quân tới cự giã, bao vây hai tướng, Tiết Lan và Lý Phong của Lữ Bố đóng giữ ở đó. Lữ Bố đem quân tới cứu, bị chúng mai phục của Tào Tháo, đại bại rút về Đông Mân, phía Tây Bắc Kim Hương. Tiết Lan và Lý Phong đều bị đánh tan, bị chém đầu. Lữ Bố ở Đông Mân tập hợp được quân của Trần Cung, uốn đất trở lại, tổng số tuy không hơn một vạn người. nhưng vẫn nhiều hơn quân của tào tháo nhưng ông ta lại trúng mai phục của tào tháo lần nữa quân đội tan vỡ ông ta lòng tàn ý lạnh bỏ duyện châu chạy qua từ châu theo hàng lưu bị lúc ấy lưu bị đã kế nhiệm đào khiêm giữ chức châu mục từ châu về quá trình quật khởi của lưu bị sẽ được nói sau bạn tốt của lữ bố là trương mạo theo lữ bố tới từ châu về sau từ từ châu qua thọ xuân Huyện Thọ An Huy cầu cứu viên thuật Nhưng giữa đường bị người nhà giết chết Trương Siêu em Trương Mạo Thay Trương Mạo giữ ung khâu Trần Lưu huyện Kỷ Hà Nam Tào Tháo tứ đánh Bao vây mấy tháng cuối cùng hạ được Trương Siêu và tất cả gia tộc họ Trương Đều bị Tào Tháo giết chết Một người Lưu thuộc đồng thời Là bạn tốt của Trương Lưu là tang Hồng Lúc ấy làm thái thú Đông Quận Dưới quyền viên thiệu Đông Quận vốn là một quận của Duyện Châu Tào Tháo lấy thân phận Châu Mục Duyện Châu đã sai Trần Cung làm thái thú Đông Quận. Quận Trị đóng ở Bộc Dương, biên thiệu chỉ là Châu Mục Ký Châu, nhưng cũng trước sau sai Tào Tháo và Tang Hồng làm thái thú Đông Quận. Bảo Tang Hồng rời quận Trị Đông Quận qua Đông Vũ Dương. Đông Vũ Dương là huyện Thành, một huyện. Cách huyện Triệu Thành, tỉnh Sơn Đông hiện nay 40 dặm về phía Tây, biên thiệu không những rất có hứng thú với Duyện Châu mà còn sai người tranh giành. Thanh châu với công tôn toàn. Tang Hồng nghe tin Trương Siêu bị Tào Tháo vây khốn ở Ung Khâu, đã điểm binh ở Đông quận chuẩn bị tới cứu Ung Khâu, xin Viên Thiệu phê chuẩn, lại xin Viên Thiệu phái thêm binh mã. Viên Thiệu không chịu thêm binh mã mà cũng không cho ông ta rời Đông quận đi cứu Ung Khâu. Mấy tháng sau, Ung Khâu bị Tào Tháo đánh phá, toàn gia họ Trương bị giết. Tang Hồng căm tức tới cực điểm, tuyệt giao trở mặt, đối lập với Viên Thiệu. Viên thiệu sai quân tới đánh bao vây huyện Đông Vũ Dương, quận thành Đông quận hơn một năm. Đồng Hương đồng thời là thân thích của ông ta là Trần Lâm người huyện xã Dương, quận Quảng Lăng vâng lệnh Viên thiệu liên tiếp gửi hai lá thư tới khuyên ông ta không nên vì một người bạn kiêm thượng cấp đã chết là Trương Siêu mà chọc giận một thượng cấp mà cũng chưa chắc không phải là bạn tốt như Viên thiệu mất bỏ tính mạng của bản thân và tất cả quân dân trong thành Trần Lâm. gửi lá thư thứ nhất tới tang hồng chưa trả lời nhưng lá thư thứ hai của trần lâm gửi tới thì tang hồng trả lời trong thư trả lời trần lâm tang hồng nói năm xưa ông ta trở thành bạn của viên thiệu là vì cùng đồng lòng thảo phạt đồng trác không ngờ viên thiệu chỉ muốn thống nhất sơn đông chống lại vương mệnh sơn đông đây không phải chỉ tỉnh sơn đông hiện nay mà chỉ cả khu vực rộng lớn từ hào sơn và cửa quan hàm cốc qua phía đông tang hồng nói và lại viên thiệu còn giết một chư hầu từng tham gia chống đồng trác lại là đại ân nhân từng khuyên hàn phức nhường địa bàn ký châu cho viên thiệu là trương đạo viên thiệu không những giết trương đạo mà còn giết cả gia tộc của trương đạo đối với lữ bố đồng minh chống đồng trác cùng đường theo về viên thiệu cũng không cấp binh chi viện mà còn phái tráng sĩ mưu hại ngoài ra viên thiệu còn giết chết một người vô tội mà có công là hổ nha đô ý lưu huân trần lâm nhận được thư trả lời của tang hồng bèn đưa qua cho viên thiệu viên thiệu xem xong biết không còn cách nào hòa giải bèn hạ lệnh đánh gấp thành đông vũ dương tang hồng vốn cho rằng công tôn toản viên thuật và thổ lãnh quân hắc sơn là trương yên đã chiêu an sẽ phái quân tới cứu ông ta hoặc tấn công huyện nghiệp của viên thiệu để gián tiếp chi viện cho ông ta đáng tiếc cả ba người đều không có hành động gì Sau cùng huyện Đông Vũ Dương hết lương, cả chuột, sừng bò, sừng dê cũng bị ăn sạch. Tăng Hồng bảo quân dân trong thành kéo ra, không cần cùng chết vì ông ta. Ông ta nói ông ta chết, vì bạn là Trương Siêu, còn tướng sĩ và nhân dân hoàn toàn không phải là bạn của Trương Siêu, không cần phải chết. Nhưng có 7-80 người tướng sĩ và nhân dân, trong đó có cả phụ nữ không chịu ra thành, đều can tâm tình nguyện chết đói, trước khi thành bị phá. Thành bị phá, Tăng Hồng bị bắt. Lúc gặp mặt biên thiệu, lớn tiếng chỉ mắng biên thiệu một trận, bị giết chết. Lữ bố tới hạ bì từ Châu, phía đông huyện bì Giang Tô. Lưu bị đối xử với ông ta rất tử tế. Cho ông ta đóng quân ở Tiểu Bái. Tiểu Bái là huyện bái hiện nay. Nhưng lữ bố lại lấy oán trả ân ngấm ngầm tự bán mình cho viên thuật. Nhân lúc Lưu bị đang đối lũy với viên thuật ở hưu Dị, hoài âm cạnh sông hoài từ Tiểu Bái đánh úp hạ bì. người giữ hạ bì là trương phi trương phi không hòa thuận với quốc tướng hạ bì là tào báo nên giết chết tào báo trong thành đại loạn có người mở cửa thành dẫn quân lữ bố vào quốc tướng là chức quan thay thế tước vương hoặc tước hầu cai trị nước phong địa vị tương đương thái thú lữ bố không những chiếm được hạ bì mà còn bắt thái thái và con của lưu bị bị thái thái này và đứa con của lưu bị là ai hậu hán thư và tư trị thông giám đều không cho biết vị thái thái này có thể là cam phu nhân cùng họ với phu nhân của Đào Khiêm còn đứa con thì chắc chắn không phải là A đầu lúc bấy giờ A đầu chưa sinh ra Lưu Bị nghe tin căn cứ địa là hạ bì xảy ra chuyện từ tiền phương suốt quân về đánh nhau với Lữ Bố một trận không thắng đánh qua phía quận Quảng Lăng quận trị quận Quảng Lăng là huyện Quảng Lăng tức Giang Đô hiện nay lại thua viên thuật một trận đành lui về quận Hải Tây, phía nam huyện Đông Hải. Lưu Bị sống ở huyện Hải Tây không được, lương thực không có. Ông ta mặt dày, bèn tới hàng Lữ Bố. Lữ Bố cũng khẳng khái, phái xe, phái ngựa tới đón Lưu Bị về Hạ bì, cho Lưu Bị đóng đồn ở Tiểu Bái, chức Châu Mục Tử Châu, vốn là Lưu Bị nhận lại từ tay Đào Khiêm. Lúc ấy là tháng 6 năm Kiến An thứ nhất. Ông ta nhường lại cho Lữ Bố, Lữ Bố đáp lễ, cũng mời Lưu Bị giữ chức, Thứ sử dự châu, còn như dự châu rốt lại, có mấy quận, mấy huyện, có chịu để lưu bị quản hay không thì rất khó khảo cứu. Tháng 9 năm kiến an thứ nhất, 196 Tào Tháo đón Hán Yến Đế từ Lạc Dương tới Hứa Đô, huyện Hứa Hà Nam. Bức hiếp thiên tử, để sai khiến chư hầu, nữ bố sai người tới lấy lòng Tào Tháo, hy vọng Tào Tháo lấy danh nghĩa hiến Đế thừa nhận ông ta là châu mục từ châu, nhưng Tào Tháo không chịu. mùa xuân năm kiến an thứ hai viên thuật tự xưng hoàng đế ở thọ xuân huyện thọ an huy lữ bố bày tỏ sự ủng hộ và lại còn giao con gái cho hàn giận tâm sai của viên thuật đưa về thọ xuân gả cho con trai viên thuật hàn giận và lữ tiểu thư đi được nửa đường thì lữ bố đuổi theo lữ bố là một người quen khinh suất làm bừa làm xong lại rất hối hận phản phúc vô thường lữ bố giữ con gái lại giải hàn giận về huyện hứa tào tháo giết Hàn giận. dâng biểu xin phong Lữ Bố làm tả tướng quân. Viên thuật giận Lữ Bố thấu xương, sai đại tướng Trương Huân, Kiều nhuy cùng Hàn Tiêm, Dương Phụ ở Bạch Ba, chia bảy đường tấn công hạ bì. Binh lực có bao nhiêu trên sử liệu chỉ nói là có vài vạn người, nhưng bất kể thế nào thì cũng hơn 3.000 quân, 400 ngựa chiến của Lữ Bố. Lữ Bố lại rất tài giỏi, thi thố một kế mọn phá tan quân Trương Huân. bắt sống kiều nhi kế mọn ấy là phân hóa quân địch trước tiên thuyết phục hàn tiêm và dương phụng bỏ họ quay giáo đánh viên thuật ưng thuận giao cho họ tất cả chiến loại phẩm năm sau năm kiến an thứ ba vị lữ bố lá mặt lá trái này lại tử tế với viên thuật giúp viên thuật giải quyết lưu bị trong thực tế cũng là giúp mình nhổ một cái đinh trong mắt ông ta biết lưu bị có thể lấy gậy ông đập lưng ông từ tiểu bái đánh úp chiếm hạ bì Lưu Bị không đỡ được một đòn của đại tướng cao thuận dưới quyền Lữ Bố, phải bỏ tiểu bái rút chạy. Lúc cao thuận tới đánh, Tào Tháo từng sai hạ hồ đôn tới cứu nhưng không cứu được. Tào Tháo đích thân xuất lãnh đại binh kéo tới hạ bì. Lữ Bố định hàng, nhưng Trần Cung không tán thành. Trần Cung bảo Lữ Bố ra thành đánh nhau, còn ông ta giữ thành, tiếp ứng lẫn nhau, thái thái của Lữ Bố, điêu thuyền. Không chịu... Nói Trần Cung không phải là người có thể gửi gắm vợ con, vì thế Lữ Bố cũng ở lại trong thành tử Tụ. Qua 3 tháng, Thành bị hạ, lý do là một thuộc hạ của Lữ Bố, tên Hồ Thành vì uống rượu, bị Lữ Bố chửi mắng, tức giận, trói trần cung và cao thuận lại, mở cửa Thành đầu hàng Tào Tháo. Đại đội nhân mã của Tào Tháo cùng cánh quân nhỏ của Lưu Bị kéo thẳng vào Thành hạ bì, Lữ Bố cùng Thái Thái và một nhóm người thân tín nhỏ cứ lùi mãi, lùi tới trước một ngôi lầu ở cửa Thành, ngôi lầu ấy có tên là Lầu Bạch Môn. Cửa thành dưới lầu gọi là Bạch Môn. Nữ bố khốn khổ giữ lầu Bạch Môn cùng cực buồn bã. Chữ cùng tôi dùng ở đây là cùng trong câu ngày tối đường cùng, không phải là cùng trong bần cùng. Giã sử nói ông ta muốn xoay chuyển tình thế, đưa vị Thái Thái đẹp đẽ, Tần Nghi Lộc qua tặng cho Quan Công. Quan Vũ nhờ Quan Công nói tốt cho vài câu trước mặt Tào Tháo và Lưu Bị. Quan Công cho Thái Thái, Tần Nghi Lộc ở lại. Nhưng không dám lấy làm của mình Ông ta báo cáo chuyện ấy lại với Tào Tháo Tào Tháo rất bận rộn Nghe xong cũng không nói gì Quan Công không yên tâm lại liên tiếp mấy ngày vào báo cáo Sau cùng Tào Tháo thấy phiền phức nói Người đưa cô ta qua đây cho ta xem Quan Công vân lệnh đưa qua Vị thái thái tần nghi lộc này Một đi không về Được Tào Tháo thu nhận luôn Trong hí kịch dân gian Từ thời nguyên đến nay có vợ chạm điêu thuyền nói quan công dưới ánh trăng cự tuyệt điêu thuyền kêu gọi và thuyết phục. Vùng thanh long ỷ nguyệt đao lên, đao xuống đầu dụng chém chết điêu thuyền kiểu diễm. Ông Du Đại Cương nói, với tôi vợ ấy chép trong khu hải, phụ sau vợ liên hoàn kế, vùng, an huy, giang tô, tới quảng đông, phía nam đều có những nghệ nhân nổi tiếng diễn vợ ấy. Vợ viên môn xạ kích, trong kinh kịch, rất giống chuyện thật, có chính sử làm căn cứ. lúc lưu bị đầu hàng lữ bố đóng quân ở tiểu bái biên thuật phái đại tướng kỷ linh xuất lãnh 3 vạn quân tới đánh lữ bố đích thân đem một quân tới điều đình mời kỷ linh uống rượu lúc đã nóng mặt lữ bố đề nghị để ông ta ra bắn kích nếu bắn trúng cái ngạnh nhỏ trên kích của ông ta thì kỷ linh và lưu bị đều phải lui binh nếu không thì mọi người không ngại gì đánh nhau một trận ông ta ra bắn quả nhiên trúng cái ngạnh nhỏ trên ngọn kích theo truyền thuyết Kỳ linh bèn rút quân, vị kỳ linh này vâng lệnh viên thuật tới. Tại sao vì lữ bố biểu diễn một phen lại qua qua quyết quyết rút quân? Người kể cũ cũng như những người viết chính sử không nghĩ tới câu hỏi ấy. Vở Tam Anh chiến lữ bố trong kinh tịch thì không căn cứ vào chính sử mà dựa vào tiểu thuyết. Vở ý kể ba người, Lưu, Quan, Trương về võ nghệ đều không đánh nổi lữ bố. Ba người hợp sức cùng đánh cũng chỉ ngang tay ông ta. Sự thật thế nào tạm thời không bàn, nhưng từ kịch bàn kịch, từ chuyện bàn chuyện, thì quả thật, mười phần có mò có sắc. Lầu Bạch Môn là nơi kết thúc cuộc đời, đầy tính bi kịch của Lữ Bố. Hậu Hán Thư, Lữ Bố chuyện chép lời ông ta nói với Tào Tháo, và câu nói lạnh lùng của Lưu Bị chen vào vô cùng sống động. Lúc Lữ Bố đi dưới Lâu Thành, tay bị trói quạt ra phía sau rất chặt, nói với Tào Tháo, Từ nay trở đi thì thiên hạ Thái Bình rồi. Tào Tháo nói, sao lại nói thế? Lữ bố nói, những người minh công lo sợ chỉ có một mình lữ bố ta. Từ nay trở đi, người cứ xuất lãnh quân bộ, sai ta thống xuất quân kỵ. thì bình định thiên hạ không thành vấn đề, lữ bố lại quay qua nói với Lưu Bị. Người hiện là khách trên ghế, ta là thằng tù dưới thềm, dây thừng lại buộc chặt quá, người không thể năn nỉ giúp ta một câu sao? Tào Tháo nghe xong cười thành tiếng nói, chói cọp lại không chói chặt mà được à? Nói xong bèn sai tả hữu cởi trói cho Lữ Bố. Lúc ấy Lưu Bị thù mới hận cũ dâng trào trong lòng nói với Tào Tháo Đừng cởi trói, minh công ông quên mất y từng giết trưởng quan là Đinh Nguyên lại giết cả nghĩa phụ là Đổng Trác sao? Lữ Bố lập tức quay qua Lưu Bị ngoác mồm chửi lớn Thằng tiểu tử tai to này thật không thể tin được Tối phả tín Từ phả là hai tiếng bất khả không thể Nói nhanh dính là một, nó rất giống chữ bằng, bén trong tiếng Bắc Kinh hiện nay, là hai chữ bất dụng, không cần viết dính là một. Lưu Bị là người quả thật rất không thể tin được, nhưng Lữ Bố lại là người tin được sao? Là do ông ta không phải với Lưu Bị trước, sau khi ông ta bị Tào Tháo đánh bại ở Duyện Châu thì Lưu Bị thu dung ông ta, cho ông ta đóng đồn ở Tiểu Bái. Ông ta không nên để Viên Thuật mua chuộc, lúc Lưu Bị đánh nhau với Viên Thuật ở Hu Dị và Hoài Âm. Mà từ Tiểu Bái đánh úp Hạ Bì, về sau Lưu Bị đầu hàng ông ta, ông ta lại sai Lưu Bị đem quân tới đóng đồn ở Tiểu Bái, có thể nói là rất trái lòng người. Nhưng không bao lâu, ông ta lại đánh đuổi Lưu Bị, khiến Lưu Bị không thể, không qua nương tựa Tào Tháo. Dẫn Tào Tháo tới Hạ Bì tháo nước sông vào thành, vây chặt ông ta dưới lầu bạch môn, đó đúng là tự mình chuốc tội, lữ bố bản thân không phải anh hùng. thì không được trách móc gì kẻ khác. Chương, Chương 5, 5 Viên Thuật. Ngoài Lữ Bố, thời bấy giờ còn có rất nhiều nhân vật gầm mây thét gió. phía Bắc có Lưu Ngu và Công Tôn Toản, phía Đông Nam có Tôn Sách, phía Tây Nam có Lưu Biểu. Đồ Vương tranh bá ở Trung Nguyên thì có Tào Tháo, Viên Thiệu, Lưu Bị, người bất tài nhất là Viên Thuật. Viên Thuật là con tư không Viên Phùng. Theo huyết thống là em cùng cha khác mẹ của Viên Thiệu. Nhưng về pháp luật thì là anh em họ của viên thiệu. Bởi vì viên thiệu là con vợ thứ nhưng là một con nuôi viên thành bác viên thuật. Viên thuật do đại thái thái của viên phùng sinh ra, viên thiệu do tiểu thái thái hoặc a hoàn của viên phùng sinh ra. Viên thuật vẫn không coi viên thiệu ra gì. Đây là một trong những lý do chủ yếu. Một lý do khác là viên phùng làm quan lớn, viên thành làm quan nhỏ trước khi mọi người cùng thảo phạt đồng trách quan chức của viên thuật. cũng lớn hơn viên thiệu viên thiệu làm thượng thư lang thị ngự sử huyện trưởng huyện bộc dương thổ bôn trung lang tướng trung quân hiệu ý tư lệ hiệu ý thiên thuật được quận nhữ nam cử làm hiếu liêm xuất thân danh giá hơn viên thiệu về sau làm tứ chức thượng thư không phải thượng thư lang mà là cấp trên của chức lang trường thủy hiệu ý hiệu ý trưởng quản một số kỵ binh người hồ trong bộ trường thủy đóng giữ tuyên phúc phía Tây Nam Trường An, Hà Nam Doãn, kinh thành Lạc Dương, thời Hán đặt tại quận Hà Nam, trưởng quan không gọi là Thái Thú, mà gọi là Doãn, quan hàm của Doãn cao hơn Thái Thú, hổ bôn Trung Lang Tướng, hậu tướng quân, đồng trách cướp quyền trong triều đình Lạc Dương, phế thiếu đế lập Hán đế, viên thiệu chạy trước, tới ký châu đi hiệu triệu các châu quận cùng thả phạt đồng Trác. không bao lâu viên thuật cũng chạy, đem bộ thuộc của mình, Tới Lỗ Dương, đó là chuyện năm trung bình thứ sáu cuối đời Linh Đế. Năm sau là năm sơ bình thứ nhất, đầu đời Hiến Đế, 190. Tôn Kiên lấy thân phận Thái Thú Trường Sa, cùng Thứ Sử, Kinh Châu Vương Tuấn giấy quân hưởng ứng bọn Biên Thuật. Vương Khu, đời Hiến Đế, trước sau có 3 niên hiệu. Sơ bình gồm 4 năm, hưng Bình gồm 2 năm, kiến An gồm 25 năm, năm sơ bình thứ nhất là 190. năm hưng bình thứ nhất là 194, trăm năm kiến an thứ nhất là 196. sau đây tôi chỉ dùng niên hiệu của hiến đế mà không dùng năm dương lịch nữa niên hiệu của lưu bị ha đầu tôn quyền và con cháu lúc viết tới họ thì tôi sẽ chú rõ năm dương lịch tôn kiên giết vương tuấn cướp quân lại giết thái thú nam dương trương tư vì không chịu cung cấp lương thực cho ta từ nam dương kéo tới lỗ dương bày tỏ thiện cảm với viên thuật Triều đình lạc Dương mà Đồng Trác làm trung tâm, xa Lưu Biểu làm thứ sử kinh Châu thay Vương Tuấn. Lưu Biểu tới Nam Dương nhận chức. Lúc ấy Trung Quốc một phen hỗn loạn, danh giới ta địch rất không rõ ràng. Lưu Biểu có thể nói là người được Đồng Trác đề bạt, nhưng không thể không tôn trọng Viên Thuật và tôn kiên hùng cứ trong khu vực quản hạt của ông ta. Lưu Biểu vì thế dâng biểu lên triều đình, tiến cử Viên Thuật làm thái thú Nam Dương. Lưu Biểu không dám trú tại Nam Dương mà rời Châu Lệ. Kinh Châu qua tương dương, viên thuật nhận được mệnh lệnh triều đình giữ chức thái thú nam dương cũng dâng biểu tiến cử tôn kiên làm thứ sử dự châu. Người trong triều đình từ đồng chát có chịu phê chuẩn tờ biểu của lưu biểu tiến cử viên thuật không? Có chịu phê chuẩn tờ biểu của viên thuật tiến cử tôn kiên không? rất khó khảo cứu. Trong thực tế triều đình phê chuẩn hay không cũng không hề gì. Tôn kiên nghĩ rằng quả thật ông ta được cử làm thứ sử dự châu, ông ta một mặt. Là một viên thứ sử dưới quyền triều đình Mà Đồng chắc là trung tâm Một bật Thì tích cực theo đuổi hành động quân sự thảo phạt Đồng chắc, Biên thuật một dạo ngưng giúp đỡ cho Tôn Kiên Sau đó vì Tôn Kiên ngang ngạnh đòi hỏi Nên cũng theo lệ cũ tặng lương Khiến Tôn Kiên thu được thắng lợi Chuyện này đã nói ở trên Biên thuật lại là một việc rất hữu hảo với Tôn Kiên Biên thiệu anh họ ông ta phái một người họ chu Tên ngang tới làm thứ sử dự châu Viên thiệu là minh chủ đồng minh khảo phạt đồng chắc, tự cho rằng có quyền thay mặt hoàng đế, dùng hai chữ thừa chế không có căn cứ pháp lý ủy phái, bổ nhiệm quan viên lớn nhỏ. Động cơ của ông ta không gì, không nhằm mở rộng địa bàn. Ông ta đã có Ký Châu lại cướp luôn Tinh Châu, Thanh Châu, U Châu, đối với Dự Châu khá xa Hoàng Hà, cũng Phái Chu Ngang tới cướp, Tôn Kiên lưu ấy đang đánh nhau phía Nam Lạc Dương sau so lưng bỏ trống. Viên Thuật đánh đuổi Chu Ngang giúp Tôn Kiên, vì thế đắc tội với Viên Thiệu. Viên Thiệu tỏ ý muốn ủng hộ châu mục U Châu Lưu Ngu làm hoàng đế, tổ chức một triều đình khác đối đầu với chính quyền đồng Trác. Ông ta hỏi ý Viên Thuật, nhưng Viên Thuật không tán thành, vì thế Viên Thiệu coi Viên Thuật là kẻ thù, móc ngoặc với Lưu Biểu, bảo Lưu Biểu làm khó Viên Thuật. Viên Thuật cũng coi Viên Thiệu như kẻ thù, móc ngoặc với Công Tôn Toản, bảo Công Tôn Toản làm khó Viên Thiệu. Viên Thuật còn gửi thư cho công tôn toản nói Viên Thiệu không phải là máu mổ như họ viên bỏ ta. Viên Thiệu biết được lại càng tức giận. Viên Thuật bảo Tôn Kiên tới Tương Dương đánh Lưu Biểu, mượn đó để trừ mối họa sắt nách. Tôn Kiên rất mau lẹ thắng lớn một trận. Lưu Biểu là văn nhân, dưới trướng cũng không qua là danh tướng, nhưng lại có Hoàng Tổ quỷ ký đa đoan. Hoàng Tổ sai quân mai phục trong rừng tre, dùng án tiễn bắn chết Tôn Kiên. quân tôn kiên được đổi cho cháu là tôn bí thống xuất nhân số không nhiều chỉ khoảng một hai ngàn người tôn bí đem số quân ấy về nam dương gặp biên thuật biên thuật dâng biểu tiến cử tôn bí làm thứ sử dự châu giữ lại quân của tôn bí tăng cường lực lượng của mình biên thuật cũng bức ép ngô thị vợ quá của tôn kiên giao ra ngọc tỷ truyền quốc mà tôn kiên tìm được trong cung điện lạc dương quả ngọc tỷ truyền quốc này là do Lý Tư sai khắc cho Tần Thủy Hoàng, trên ngọc tỷ có 8 chữ thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, nhận mệnh ở trời, mãi hưởng yên vui. Trên đây là chuyện trong năm sơ bình thứ 3. Năm sau, năm sơ bình thứ 4, viên thuật bỏ Nam Dương rời quân tới quận Trần Lưu Duyện Châu, đóng ở huyện Phong Khâu, quận Trần Lưu, sở dĩ ông ta bỏ Nam Dương là vì Nam Dương đã bị ông ta vơ vét sạch. không còn chút dầu nước nào để cung đốn cho cuộc sống quá xa hoa của quân đội ông ta. Một nguyên nhân khác là vì tôn kiên đã chết. Ông ta sợ lưu biểu. Lưu biểu đã phái quân theo tương dương tiến lên phía bắc. Lúc bấy giờ tào tháo ở quyên thành phía đông huyện bộc sơn đông không thể không quyết một trận thư hùng với viên thuật tới xâm phạm. Bản về binh lực thì viên thuật mạnh hơn. dư đảng hắc sơn và quân hung nô ở phủ la đều theo viên thuật nhưng đánh nhau. không thể chỉ dựa vào binh lực mà còn phải dựa vào khả năng chỉ huy của người đứng đầu. Đôi bên đại chiến ở khuôn Đình, phía Tây Nam trường viên Hà Bắc, viên thuật đại bại, lui giữ Ung Khâu, huyện Kỷ, Tào Tháo truy kích. Viên thuật lại lui tới Tương ấp, phía Tây huyện Tuy Hà Nam. Lại từ Tương ấp lui về Ninh Lăng, phía Đông Nam Lê Khâu Hà Nam, sau cùng chạy tới quận Cửu Giang, ở một giải huyện thọ huyện Phong Phổ. chạy tới chỗ Thứ Sử Dương Châu do ông ta bổ nhiệm, tự xưng là từ Châu Bá. Các châu thời Hán đầu tiên chỉ có Thứ Sử, cuối thời Đông Hán có thêm chức Châu Bộc. Nhưng không phải châu nào cũng có, danh từ hoặc chức quan Châu Bá hoàn toàn là viên thuật sáng tạo ra, chứ không có căn cứ pháp lý nào. Dương Châu lúc bấy giờ có thủ huyện là Thọ Xuân, quận Cửu Giang, huyện Thọ An Huy, phạm vi bao gồm An Huy, Giang Tây, Chiết Giang và Giang Tô trở về phía Nam Trường Giang hiện nay, cứ không gồm Dương Châu hiện nay. Dương Châu hiện nay cuối thời Đông Hán thuộc từ Châu gọi là Quảng Lăng. Biên thuật chiếm được Dương Châu, lúc đầu chỉ có quận Cửu Giang, quận Cửu Giang không bao gồm Cửu Giang, Giang Tây hiện nay. Sau đó mở rộng về phía Nam sai tôn sách, con tôn kiên hạ quận Lư Giang, khu vực giữa An Huy lấy Lưu Huân làm thái thú. triều đình cử Lưu Giao làm thứ sử Dương Châu, Lưu Giao không ở quận Cửu Giang hành xử chức quyền, mà qua trường Giang, tới khúc A, huyện Đan Dương, Giang Tô, nương tựa Thái Thú, Đan Dương Ngô Cảnh và đô ý Đan Dương Tôn Bí. Ngô Cảnh là em vợ Tôn Kiên, Tôn Bí là cháu gọi Tôn Kiên bằng chú, hai người được làm quan ở Đan Dương là nhờ viên thuật tiến cử, bắt đầu từ năm sơ bình thứ tư. Viên Thuật đã câu kết với dư đảng của đồng Trác Lý Thôi Lý Thôi làm chủ trong triều đình Trường An Phong Viên Thuật làm tả tướng quân được cầm cờ tiết Phong là Dương Địch Hầu Dương Địch là huyện Võ Hà Nam hiện nay Lúc bấy giờ thuộc quận Dĩnh Xuyên là thủ huyện của Dự Châu Biên Thuật tuy chưa chắc chiếm được Dương Địch Nhưng có tước Dương Địch Hầu danh phó kỳ thực Thì cũng rất dễ tác động tới triều đình Trường An Đề bạt bọn Ngô Cảnh, Tôn Bí Lưu Giao ở khúc A Quận Đan Dương không hòa thuận Với bọn Ngô Cảnh, Tôn Bí Cũng sợ một ngày nào đó Viên Thuật sai hai người Ngô Tôn đánh mình Bèn nghĩ ra một cách Đuổi hai người ra khỏi khúc A Hai người bèn lui về Lịch Dương Huyện Hòa An Huy Ngô Cảnh và Tôn Bí lấy Lịch Dương Làm căn cứ đối đầu với Lưu Giao Viên Thuật phái một viên quan già họ huệ Tên Cù tới Lịch Dương Làm một chức gọi là thứ sử dương châu bảo ngô cảnh làm đốc quân trung lang tướng dưới quyền huệ cổ quân lưu giao chiếm hoành giang ở bờ tây trường giang phía đông nam huyện hòa và cửa đương lợi phía đông huyện hòa huệ cổ và ngô cảnh tôn bí của viên thuật đánh không được hai nơi ấy đó là chuyện năm hưng bình thứ nhất năm sau năm hưng bình thứ hai tôn sách đòi viên thuật trả lại hơn một ngàn quân và mười kỵ binh cùng các lão tướng hàn đương Hoàng Cái, bộ thuộc cũ của Tôn Kiên từ Thọ Xuân mở đường về Lịch Dương dọc đường chiêu mộ Tân Binh Lúc tới Lịch Dương đã có sáu 6.000 người sau đó một trận đoạt luôn Hoành Giang và cửa đương lợi của Lưu Giao qua sông Trường Giang đánh chiếm khúc A quân số tăng lên hơn hai vạn hơn ngàn con ngựa sau đó Tôn Sách lại hạ được quận cuối kê ở một giải Thiệu Hưng Chiết Giang và quận Dự Trương ở một giải Nam Sương Chiết Tây Thế như trẻ tre, uy trấn giang đông Lực lượng của tôn sách Vốn có thể trở thành lực lượng của viên thuật Nhưng viên thuật không có đủ sức Khiến tôn sách không phục Viên thuật nói mà không giữ lời Đầu tiên từng ưng thuận sẽ cho tôn sách Làm thái thú cửu giang Nhưng sau khi có quận cửu giang Lại phái trần thọ tới làm thái thú Về sau sai tôn sách Đánh quận lư giang Lại hứa cho tôn sách làm thái thú lư giang Kết quả là sai lưu huân Tới giữ chức ấy Sở dĩ, tôn sách nôn nóng đòi viên thuật trả lại quân của cha mình là vì đã thất vọng với viên thuật, muốn tìm đường riêng. Đến khi đã có được các quận đan dương, cối kê, dự trương, đất đai nhiều hơn cả viên thuật, thì làm sao còn chịu làm thù hạ của viên thuật? Viên thuật đã không có độ lượng đạo đức, cũng không có lực lượng. Thế nhưng năm kiến an thứ nhất lại tích cực chuẩn bị để làm hoàng đế một phen cho đã nghiện. Tôn sách gửi thư khuyên ông ta nên bỏ ý nghĩ đi. nhưng viên thuật không nghe tôn sách bèn tuyệt giao với ông ta viên thiệu quyết tâm đi một mình năm kiến nan thứ hai tiếm vị tự xưng là trọng gia có người ngươi nói chữ trọng là quốc hiệu của ông ta thật ra quốc hiệu và niên hiệu của ông ta đều đã không sao khảo cứu hiện nay trong người miêu bào ở quý châu có một bộ phận tự xưng là trọng gia được nhiều nhà dân tộc học coi là hậu duệ của viên thuật chi trọng gia ý của người miêu bào tốt lại có phải là hậu duệ của viên thuật không là một điều rất thú vị có thể là đề tài của một luận văn tiến sĩ trong tương lai. Bằng vào sự mê tín của ông ta, viên thuật cho rằng ông ta có tư cách làm hoàng đế. nguồn gốc của sự mê tín ấy là một Thời Hán lưu hành một câu dự báo Đại Hán giả, đương đồ cao, thay nhà Hán là đường cao. Ông ta nói họ viên là con cháu, hiên thọ đồ thời Xuân Thu, ứng với chữ đồ. Ông ta lại tên thuật, tự công lộ, cũng tương thông với chữ đồ. hai theo triết học lịch sử vũ đức trung thủy luận cuối thời tây hán nhà hán là hỏa đức hỏa sinh thổ triều đại nào thay nhà hán phải là hậu duệ của đại thuấn thuộc thổ đức mà hiên thọ đồ vừa khéo là dòng dõi đại thuấn còn ông ta là dòng dõi hiên thọ đồ lối nói mê tín dối người lừa mình ấy đã làm hại viên thuật thực lực của viên thuật chỉ có hai quận vào thôi lại đối đầu với cả tào tháo viên thiệu liêu Bị. có lữ bố thì lại hay trở mặt có tôn sách thì không sao khiến tôn sách chịu để cho mình lợi dụng vì thế ông ta làm hoàng đế được hai năm rưỡi đến năm kiến an thứ tư thì đập tay xuống giường thổ huyết mà chết chuyện là như sau sau khi ông ta làm hoàng đế lấy thọ xuân quận cửu giang làm kinh thành đổi gọi cửu giang là hoài nam lấy thái thú cửu giang làm hà nam giãn thiết lập trăm quan, xây dựng cung điện, lập hậu tuyển phi, tế giao, tế xã, bấy nhiêu công việc, công việc nào không mười phần tốn tiền, ông ta lấy đâu ra bấy nhiêu tiền. Thuế khóa thu được ở hai quận thì ít ỏi tới bức đáng thương. Kết quả là ông ta trở thành vị hoàng đế nghèo nhất ở Trung Quốc. Nghèo tới mức phải rời khỏi kinh thành Thọ Xuân để theo hai người thuộc hạ cũ là Trần Giản, Lôi Bạc. Tới Tiềm Sơn ở huyện Hoắc Sơn hiện nay, được hai người Trần Lôi đón xa giá. Sau cùng, ông ta quyết định làm lành trở lại với Viên Thiệu, bọp đầu với người Anh mà trước kia ông ta không coi ra gì, thường chửi là quân tôi tứ và không phải con nhà họ Viên sai người đưa thư tới, tỏ ý muốn nhường lại Ngọc Tỉ truyền quốc của Hoàng đế cho Viên Thiệu. Viên Thiệu không biết thư trả lời, nhưng sai con là thứ sử Thanh Châu Viên Đàm, phái người tới đón ông ta lên Bắc. Viên Thuật đi được nửa đường, nghe nói Tào Tháo phá Lưu Bị đem quân chặn đường ở gần Tử Châu, hoảng sợ quay lại chạy về Thọ xuân tới giang đình còn cách Thọ xuân không xa thì thổ huyết mà chết chương, chương 6, 6, 6 công, công tôn toản thời tam quốc có nhiều nhân tài những kẻ xuẩn tài có tài mà ngu xuẩn cũng không ít sau lữ bố và viên thuật phải tính tới công tôn toản ba người này không phải không có tài năng nhưng thiếu tầm nhìn chiến lược thiếu học tập tèn luyện có tham vọng mà không có khí trí công tôn toản sinh trưởng tại u châu u châu gồm khu vực ở giữa và phía bắc tỉnh hà bắc cùng khu vực ở giữa và phía nam tỉnh liêu ninh hiện nay người hán ở đó có không ít kẻ sĩ khẳng khái bi ca hào hiệp mà thượng võ hiếu nghĩa cũng thường cư trú xen lẫn với các dân tộc ít người học được kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của người hung nô tiên ti và ô hoàn công tôn toản bản thân là con em nhà quan lại cao cấp thế ra lương 2.000 thạch Đang còn trẻ tuổi, thân hình cao lớn, tiếng nói vang rèn, giỏi công ngựa. Tuy vì mẹ xuất thân hèn hạ nên chỉ có thể sung một chức thư tá tức, loại nhân viên sao chép trong nhà môn, thái thú liêu tây. Nhưng rất mau chóng được thái thú hầu mổ thưởng thức, trở thành con rể hầu thái thú, được hầu thái thú đưa tới huyện hầu thị phía nam Lạc Dương, theo học với thạc nho đương thời là lưu thực. Ở chỗ Lưu Tiên Sinh, ông ta kết ra với một vị đồng học họ Lưu Tên Bị. Ông ta không học được gì nhiều vì học tập chưa được bao lâu. Ông ta trở về quê ở huyện Lệnh Chi, phía Tây Thiên An Hà Bắc. Kế đổi tới Dương Nhạc, phía Nam huyện Phổ Ninh. Thủ huyện của quận Lưu Tây giữ một chức thượng kế lại tương đương với chức trưởng phòng kế toán. kiêm trưởng phòng thống kê dưới quyền thái thú mới là Lưu Cơ. Ông ta căn bản không có khí chất ban nhân. làm những việc ấy đều không phải sở trường nên thường tỏ ra rất bất mãn. Lưu Thái Thú bị kiện tụng bị giam vào xe tù giải về Lạc Dương Công Tôn Toản cải trang là một người đầy tớ đi theo hầu hạ Lưu Thái Thú bị đẩy ra quận Nhật Nam Công Tôn Toản cũng quyết ý theo ông ta tới nơi mà người ta đồn đại là Sơn Lam chướng khí nguy hiểm ấy May là đi được nửa đường Lưu Thái Thú lại được tha tội Lúc ấy Công Tôn Toản lại trở về huyện Lệnh Chi quận Lưu Tây Cụ lão ở quê và quan lại địa phương đề cử ông ta làm Hiếu Liêm. Đây là đường xuất thân chính thức của quan lại, thời lưỡng Hán. Từ Hiếu Liêm, được thiên tử triệu kiến giữ lại cho làm lang, từ chức lang ra làm quan địa phương, rồi từ quan địa phương được điều về triều làm đại quan. Công tôn toản sau khi hết nhiệm kỳ làm quan lang, được phái làm trưởng sử thuộc quốc liêu đông. Ý tứ của trưởng sử, tức bí thư trưởng là quan văn. Nhưng ở đây lại là quan võ, tương đương với đô ý ở một quận. Cái gọi là thuộc quốc liêu đông là chỉ các nước phiên thuộc giải giáp quanh liêu đông, tức các bộ lạc lớn nhỏ, người hung nô và tiên ti. Nhiệm vụ của công tôn toản là giám thị các bộ lạc ấy, không để họ làm phản chống lại chính quyền trung ương nhà Hán. Công tôn toản thích cưỡi ngựa trắng, ông ta bảo quân đội dưới quyền đều cưỡi ngựa trắng. Vì thế mọi người đặt cho ông ta một cái tước hiệu là Bạch Mã Trường Sử. trưởng sửng ngựa trắng. Có một số quan tòa ghét người xấu như kẻ thù, công tôn toàn thì ghét người hồ như kẻ thù, lần nào được tin có bộ lạc người hồ làm phản là ông ta đùng đùng nổi giận. Tập hợp, quân mã, lập tức lên đường tới bộ lạc ấy Giao Phong, giống như có thâm cừu, đại hận gì riêng với bộ lạc ấy. Đến lúc Giao Phong thì không cần nói, ông ta tuyệt nhiên không hề khách khí, ra sức đánh nhau, ra sức giết chóc, người hồ các nơi mười phần sợ sệt ông ta. Trưởng quan của ông ta là Châu Mục U Châu lưu Ngu thì đối xử với người Hồ có bài bản riêng. lưu Ngu phản đối việc chém giết, luôn thi hành chính sách mềm mỏng. Người Hồ cảm ơn ông ta, kẻ đã làm phản thì lui chạy, kẻ chưa làm phản thì không muốn làm phản nữa. Chữ Hồ tôi dùng ở đây bao gồm người của rất nhiều dân tộc. Nghiêm khắc mà nói, Hồ chỉ có thể dùng để chỉ người hung nô, mà hung nô là thuộc chủng đột quyết. vì người đột quyết và đa số người thổ nhĩ kỳ hiện nay là hậu duệ của hung nô thời tây hán hung nô phía đông có tên gọi là đông hồ người huyết thống và ngôn ngữ đều khác hung nô được các nhà nhân loại học gọi là chủng đông hồ hay chủng mông cổ tư môn lô gối lấy u châu vào cuối thời đông hán mà bàn thì ô hoàn là một chủng có lực lượng lớn nhất trong các chủng người hồ hai chữ ô hoàn hoàn là cây nêu, có lúc cũng được viết thành ô hoàn, hoàn là viên hòn, triều đình Đông Hán đặc biệt đặt một chức hộ ô hoàn hiệu ý chuyên trách việc bảo hộ bộ lạc ô hoàn, cái gọi là bảo hộ đây bao hàm ý nghĩa giữ gìn cho trọn vẹn, đề phòng họ làm phản mà làm mất tính mạng và tài sản gia súc, viên hộ ô hoàn hiệu ý, cuối cùng thời Đông Hán họ ki chữ kỳ bộ trúc tuyên chủ Có người nói ông ta họ kỳ, chữ kỳ bộ bán ti. Ông ta không những không bảo hộ được người ô Hoàn mà ngay cả chính mình cũng không bảo hộ được. Bị hai người Hán họ Trương giết chết. Hai người này, một người tên Trương Thuần, từng làm quốc tướng nước Trung Sơn. Một người tên Trương Cử, từng làm thái thú quận Thái Sơn. Cách nhìn của Trương Thuần về tiền đồ của nhà Hán khá giống với ba người họ Trương khác. Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương. tức khí số nhà Hán đã hết, triều đại mới sẽ lập tức ra đời. Vì thế Trương Thuần thuyết phục, khiến Trương Cử động tâm, tôn Trương Cử làm thiên tử, còn mình tự xưng là Di Thiên Tướng Quân An Hán Vương. Vị thiên tử họ Trương và Tướng Quân họ Trương này tự cho rằng nắm chắc được xu thế của thời đại. Vào năm trung bình thứ tư, đời linh đế làm phản, đánh vác nhiệm vụ lịch sử mà họ tự giao cho mình, thực hiện chủ nghĩa cơ hội hoang đường. họ mê hoặc được một số lãnh tụ ô hoàn tên kỳ lực cư kêu gọi được không ít người hán và người hồ giết chết hộ ô hoàn hiệu úy kỳ chủ, cùng thái thú bắc bình Lưu chính thái thú liêu đông dương trung dùng chiến thuật giặc cướp sông ngang đánh dọc cướp bóc không ít các thành thị hương trấn thôn trang ở bốn châu thanh từ u ký năm sau và năm trung bình thứ năm dưới sự chủ y của châu mộc u châu Lưu ngô Công Tôn Toản đại phá được bọn Trương Thuần, Trương Cử, kỳ lực cư ở Thạch Môn phía tây huyện Tô Hà Bắc. Sau trận thắng ở Thạch Môn, Công Tôn Toản giáo giết, truy kích tàn quân người Hán, người hồ hỗn hợp của bọn Trương Thuần tới tận thành quản tử. Ông ta cùng quân sĩ truy kích chúng mai phục ở thành quản tử, bị quân địch trở lại bao vây hơn 100 ngày, ăn hết lương thực, phải giết ngựa chiến để ăn. ăn hết thịt ngựa phải nấu da ngựa, thuận da, dày da vân vân để ăn. May mà quân địch cũng hết lương, không thể không lui về căn cứ ở Liễu Thành, nếu không công tôn toàn và toàn bộ tàn quân nếu không chết đói thì cũng chết rét. Độ ấy quan chức của công tôn toàn là Kỵ đô úy, trước đó ông ta từng làm huyện lệnh huyện chắc, sau khi lập công lớn ở Thạch Môn, ông ta được triều đình linh đế ở Lạc Dương thăng làm Trung lang tướng, phong tước đô đình hầu tháng ba năm trung bình thứ sáu có một người họ vương tên chính nhân lúc trương thuần không đề phòng giết chết trương thuần chặt đầu đem tới chỗ châu mục u châu lưu ngu lãnh thưởng triều đình thăng lưu ngu làm đại tư mã phong công tôn toản là tô hầu thăng làm phấn vũ tướng quân công tôn toản nhảy một bước lên địa vị danh tướng thiên hạ biết tiếng có hy vọng trở thành trọng chấn xoay loạn thành trị nếu ông ta biết thủy trung hợp tác với lưu ngu phục tùng vị trưởng quan giàu kinh nghiệm chính trị và lại còn được xa gần ngưỡng mộ này. Nhưng ông ta lại không chịu làm thế. Ông ta mới thắng được một trận không lớn lắm đã tự cho là mình rất tài giỏi. Không coi Lưu Ngu ra gì nữa, mà chuyện gì cũng đối đầu với Lưu Ngu. Lưu Ngu sai người tới quan Tây Ban Thưởng cho một số bộ lạc trung thành. không Tôn Toản chặn đường cướp hết phá hoại chính sách mềm mỏng của Lưu Ngu. Lưu Ngu có một con trai là Lưu Hòa, làm thị trung trong triều đình Trường An. có quan hệ rất tốt với hiến đế. Hiến đế nhân lúc vắng người nhờ Lưu Hòa trốn khỏi Trường An, tới U Châu gọi Lưu Ngu, đem quân tới đón mình về Lạc Dương. Lưu Hòa nhận mật chỉ xong, liền trốn khỏi Trường An, qua Vũ quan trước tiên tới Nam Dương, vốn định từ Nam Dương đi về phía Đông, tới quận Dĩnh Châu, thì chuyển lên Đông Bắc, qua Duyện Châu, Thanh Châu, Ký Châu, tới U Châu gặp cha. Không ngờ viên thuật cho rằng đây là món hàng lạ có thể buôn bán dùng đủ cách vừa uy hiếp vừa dụ dỗ giữ Lưu Hòa lại bảo Lưu Hòa gửi thư cho Lưu Ngu đem quân tới Nam Dương Viên Thuật cũng sẽ giấy quân Viên Thuật là muốn chia công với Lưu Ngu thậm chí còn muốn cướp công của Lưu Ngu Công Tôn Toản khuyên Lưu Ngu không nên phái binh nhưng Lưu Ngu không nghe phái mấy ngàn quân đi Công Tôn Toản ngầm gửi thư cho Viên Thuật đề nghị Viên Thuật giam Lưu Hòa lại cướp quân mà Lưu Ngu phái tới nhưng bề ngoài thì ông ta giả như nhất trí hành động với Lưu Ngu cũng phái 1.000 quân đi giao cho anh họ là công tôn Việt quản lãnh kết quả viên thuật cướp được mấy ngàn quân mà Lưu Ngu phái tới Nam Dương cũng theo lời công tôn toản giam Lưu Hòa lại nhưng Lưu Hòa rất giỏi lại có thể trốn thoát khỏi chỗ viên thuật chạy lên U Châu báo cáo tất cả mọi chuyện lại cho cha vì thế Lưu Ngu căm hận công tôn toản thấu xương công tôn toản không những trở thành kẻ thù của Lưu Ngu mà còn trở thành kẻ thù của Viên Thiệu. Lý do là công tôn Việt, anh họ của ông ta, vâng lệnh Viên Thuật đi đánh Lưu Ngang, do Viên Thiệu phái đi làm thứ xử dự trương, bị chúng tên chết trận Viên Thiệu biết rõ Tôn Kiên là thái thú dự trương, nhưng lại thừa chế, tự xưng chịu lệnh triều đình, thái chu ngang gì đó nhân lúc Tôn Kiên đang đánh Đồng trác và Lạc Dương đánh úp, chiếm lấy một phần dự trương. Đó rõ ràng là lỗi của Viên Thiệu. Nhiệm vụ của công tôn Việt vốn là tứ trường an ninh tiếp hiến đế. Viên thuật không từng nói tham gia vào việc nghinh giá, lại cấp quân của Lưu Ngu còn dùng quân của công tôn Việt vào cuộc chiến nhỏ với Chu Ngang đến nỗi công tôn Việt chết trận. Đó là lỗi của viên thuật. Nếu chỉ bàn về việc công tôn Việt chết trận, công tôn toàn lẽ ra phải căm hận viên thuật nhất kế mới tới viên thiệu. Nhưng quân Việt là quân Việt, không biết thế nào là bình tĩnh sáng suốt để phân tích. ông ta tiến quân tới bàn hà huyện đức bình sơn đông đồng thời dâng sớ lên triều đình kể ra 10 tội lớn của viên thiệu chuyện này xảy ra vào tháng 12 năm sơ bình thứ hai lúc ấy đồng trác còn sống trong tờ sớ kể tội viên thiệu tuy công tôn toản không nói rõ là đứng về phía đồng trác nhưng chẳng qua chỉ phê phán đồng trác bằng mấy từ như gây họa vô lễ mà thôi ngoài mối thù của công tôn việt công tôn toản còn có lý do khác Mà là lý do thực sự Đó là mở rộng địa bàn Một tháng trước đó Tháng 11 năm sơ bình thứ hai, Công Tôn toàn đã đại phá quân khăn Vàng ở huyện Đông Quang Khu vực Đông Nam Hà Bắc Giết chết 3 vạn người Thu hàng 7 vạn người Từ Đông Quang tiến tới Là địa bàn của Viên Thiệu Lúc bấy giờ Viên Thiệu trên danh nghĩa là Châu Mục Ký Châu Kiêm Thái Thú quận Bột Hải Nhưng thực lực đã vươn tới Thanh Châu Công Tôn Toản có một người em trai là Công Tôn Phạm đang theo viên thiệu. Viên thiệu hy vọng lấy Công Tôn Phạm làm nhịp cầu để giữ quan hệ tốt với Công Tôn Toản. Bèn nhường chức thái thú Bột Hải cho Công Tôn Phạm. Quận Bột Hải ở một giải Thương Châu hiện nay. Ai ngờ Công Tôn Phạm có được Bột Hải rồi không đứng ra điều đình mà lập tức điều động toàn bộ binh mã giúp anh đánh viên thiệu. Tháng riêng năm sơ bình thứ ba, Quân mã đôi bên Công Tôn Toản và Viên Thiệu quyết chiến ở giới kiều, phía bắc, huyện Uy Hà Bắc. Viên Thiệu đem 3 vạn quân bộ, quyết thành phương trận. Một vạn quân kỵ giàn thành hai cánh, 800 tinh binh, 1.000 quân cung nỏ làm tiền phong khiêu chiến. Công Tôn Toản không biết làm sao đối phó với trận thế như thế. Bị Viên Thiệu đánh bại, rút về huyện Tô. Thứ sử ký châu nghiêm cương của Công Tôn Toản bị bắt. Viên Thiệu thừa thắng, phái quân truy kích. tới huyện Cố An, phía đông nam huyện Dịch. Quân công tôn toản quay lại từ chiến, quân viên thiệu đánh không thắng bèn rút lui. Quân viên thiệu rút lui, quân công tôn toản lại đuổi theo, tới sông cự Hà, phía đông huyện Tân Thành, đánh quân viên thiệu đại bại. Giết chết bảy tám ngàn người, kéo qua phía đông khuếch trương chiến quả. Tiến tới Bình Nguyên, khu vực Tây Bắc Sơn Đông, liên tiếp chiếm được phần lớn Thanh Châu. Lúc ấy công tôn toản sai một người họ điền, Tên Khải làm thứ sửa Thanh Châu. Trong chiến dịch này, Lưu Bị cũng lập được công lao cho công tôn Toản. Công tôn Toản sai ông ta làm huyện lệnh Bình Nguyên, sau lại thăng làm quốc tướng Bình Nguyên. Nhà Hán từ cảnh đế trở đi, cũng phong vương phong hầu, nhưng vương hầu đều không có quyền cai trị nước phong của họ. Tất cả đều do chính quyền trung ương phái tướng tới cai trị. Tôi gọi chức tướng này là quốc tướng để phân biệt với chức thừa tướng thời Tây Hán và chức tư đồ thời Đông Hán. Quan danh của Lưu Bị đương thời là Bình Nguyên tướng chứ không phải là quốc tướng Bình Nguyên như tôi viết. Nguyên thiệu không tan tâm bỏ Thanh Châu, đem toàn bộ lực lượng đánh nhau với Công Tôn Toản. Đánh nhau rất lâu, đến năm Hưng Bình thứ hai, Nguyên thiệu mới giành được một thắng lợi, có tính quyết định ở Bão Khâu, phía nam huyện Thông Hà Bắc, giết được hai vạn quân của Công Tôn Toản. Công Tôn Toản lui về dịch kinh phía Tây Bắc huyện Hùng. Sở dĩ Công Tôn Toản thua trận. nói vắn tắt thì một là vì địa bàn chiếm cứ quá rộng không đủ nhân tài và binh lực để giữ hai là vì không những sai người tới làm thứ sử ký châu và thứ sử thanh châu mà còn sai người tới làm thứ sử duyện châu kết oán quá nhiều ba là vì từ năm hưng bình thứ nhất lưu bị đã đi cứu viện cho đảo khiêm bị tào tháo tấn công rời khỏi chỗ công tôn toản và điền khải mà tới từ châu vả lại triệu vân cũng lấy cớ có tang anh trở về huyện chân định quận thường sơn bốn là vì trở mặt giết chết châu mục u châu lưu ngu kết thành mối thù không đội trời chung với lưu hòa con lưu ngu và rất đông bộ thuộc của lưu ngu ông ta giết lưu ngu trước khi lưu bị rời khỏi thanh châu một năm tức vào năm sơ bình thứ tư tháng 10 năm ấy triều đình trường an phái một sứ giả là đoàn huấn tới u châu thăng chức cho lưu ngu và ông ta lưu ngu được thăng là đô lục châu sự ông ta được thăng làm tiền tướng quân đổi tước phong tô hầu thành dịch hầu ông ta bức bách đoàn huấn hợp tác với mình ngụy tạo chiếu thư của hoàng đế nói lưu ngu cùng viên thiệu âm mưu xoán ngôi chém đầu lưu ngu lúc đoàn huấn chưa tới lưu ngu đem quân đánh nhau với công tôn toản thua trận bị bắt công tôn toản nhờ đoàn huấn đã tới mới giết lưu ngu vì lưu ngu vốn là trưởng quan của ông ta trở mặt giết chết trưởng quan thì tiếng thăm không hay nhưng sự thật giết trưởng quan thì ông ta không sao che giấu được bộ thuộc của lưu ngu suy tôn diệm nhu làm lãnh tụ kêu gọi người hán và người hồ tập hợp được vài vạn quân mã phối hợp với cánh quân của lưu hòa biên thiệu cũng sai đại tướng cúc nghĩa đem vài vạn quân tham gia liên quân thảo phạt công tôn toản vừa ra quân đã giết chết thái thú quận Ngư Dương của Công Tôn Toản là Châu Đan. Thủ huyện của quận Ngư Dương là huyện Ngư Dương, phía Tây Bắc, Mật Vân, Hà Bắc. Ngoài quận Ngư Dương, nhân dân ở các quận, Đại quận, Quảng Dương, Thượng Cốc, Hữu Bắc Bình cũng nhao nhao khởi nghĩa, đánh giết quan lại của Công Tôn Toản phái tới. hưởng ứng liên quân của Lưu Hòa, Diệm Nhu và Cúc Nghĩa, quận trị của Đại quận là Cao Liễu, phía Tây Bắc Dương Cao Sơn Tây. Quận trị Quảng Dương là huyện Tô, thành huyện Tô Cũ phía tây nam Bắc Kinh. Quận trị Thượng Cốc là Thư Dương, phía nam Hoài Lai Hà Bắc. Quận trị Hữu Bắc Bình là Thổ Ngân, phía đông Phong Nguyện Hà Bắc. Đối sách của công tôn toàn là tuyệt đối thủ thế. Ông ta xây dựng dịch kinh trở thành 10 phần kiên cố. Ngoài tường thành có tường đất, ngoài tường đất lại có tường đất. Tương truyền dịch kinh có tới vài mươi lớp tường đất. tường thành vốn cao sáu bảy trượng mà nơi ở của công tôn toàn và vợ con chị em còn cao hơn phải tới 10 trượng không làm thang lầu có văn thư thì dòng dây kéo lên truyền lệnh thì dùng phụ nữ được huấn luyện đặc biệt có thể lớn tiếng nói vọng xuống trong thành chứa cực nhiều lực lượng mặc dù như vậy dịch kinh cuối cùng cũng bị hạ vào tháng 3 năm kiến nam thứ tư. công tôn toàn phóng hỏa tự thiêu nhưng chưa chết thì bị chém viên thuật chết trước ông ta 3 tháng Nữ bố thì chết sau ông ta 3 tháng Thưa quý thính giả Vừa rồi bạn đã cùng với chúng tôi Tìm hiểu được chương 4, 5 và 6 Của quyển sách Hoxanhmói.com.vn Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe Của quý thính giả Và tiếp ngay sau đây Xin mời quý thính giả đến với những phần còn lại Của cuốn sách này